Hồi lý chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 3. Tác phẩm phản gián mang tên Người mang bí số 209. Ở cuối kỳ trước các bạn đã biết. Tần Dung tình huống Ba Bá nhậu say cùng với Tư Quốc, Nam đã lấy trộm được chiếc cẩm của Ba Bá mang về phòng mình. Qua ổ khóa, Nam nhìn thấy Tư Quốc tới chiếc ghế salon tìm gì đó ở dưới gầm bàn. Sau đó ông ta mò vào phòng của ba bá khá lâu. Chờ cho tới khi ông ta loạn troạn đi ra, tiếng bước chân ông ta xuống cầu thang. Khu nhà trở nên yên tĩnh, đã hết giờ tivi lâu rồi. Ngoài đại lộ, tiếng động cơ xe cộ cũng đã vơi dần. Đã rất khuya rồi. Nam cẩn thận lấy giấy nhét vào lỗ khóa, rồi anh xem xét căn phòng một cách cẩn thận. Coi người ở bên ngoài có thể nhìn được vào phòng mình không. Xong xuôi, Nam bật đèn, rút máy chụp ảnh. Một loài máy chuyên dụng cỡ nhỏ, có thể chụp được 72 kiểu. Nó có độ nhạy đặc biệt. Phòng tối hơn thế này đi nữa, vẫn có thể chụp được. Ảnh vẫn sáng và sắc nét. Nam mở cặp, hết sức cẩn thận. Anh rút thứ tự, tài liệu, từ phải qua trái. Trong cặp thấy có rất nhiều công văn, tài liệu. Nam lần giờ qua từng cái một, những cái biết chỉ là chỉ thị công văn tuần túy của cơ quan, anh xếp sang một bên. Anh phải cố hết sức tỉnh táo để nhớ tứ tự lúc xếp vào y như cũ. Lâu lắm, Nam vẫn chưa tìm thấy một tài liệu nào khả nghi. Cho tới lúc Nam tìm thấy một cuốn sổ tay bìa đỏ, cuốn sổ có khổ 13x19cm, giấy sọc caro. Nam lật từng trang và dưa máy ảnh bấm ly lịa, Bà bá ghi rất nhiều địa chỉ, nhiều công việc mà đọc lướt qua Nam không hiểu gì hết. Gấp xong bìa của cuốn sổ thì có một cái gì đốt cồm cộm Anh cẩn thận rút từ trong đó ra một xấp thư. Nam đọc lướt qua phần đầu mỗi cái. Bất ngờ đến tờ giấy học trò có những dòng chữ xiên xiên. Người thu mộc hóa. Hồi hôm mày mượn tao giải truyền đơn làm xong hết rồi. Bữa nào mày lên Sài Gòn nhớ đưa tiền cho tao, bữa trước mày nói xong hết thì tặng tao mớ tiền nhớ nghe thu. Tao hỏi mày chuyện này có được không, mày hỏi ông thủ trưởng của mày giới thiệu cho tao lên làm với mày nghe. Rồi tụi mình hành động tiếp, thôi tao ngừng bút, bạn của mày Lê Thị Nguyệt. Còn đây là lá thư của ba bá viết cho Trần Thị Tuyết. Bà dùng toàn chữ T, Nam đọc lướt qua, thật đáng nghi. Trần Thị Tuyết thân thương Tên tôi Tăng Thanh Tú, tuổi tam thập, và tại thôn Thanh Tâm, thuộc thị trấn Thủ Thừa. Từ thôn tôi tới thị trấn 800 thước Tây, toàn thôn trồng tre trúc thẳng tắp. Trồng tiêu thật tươi tốt, trồng thơm trái thật to. Thường thường trai trắng trong thôn tôi tập thể thao, từng tốt, từng tổ, tam tam, thách thức, trổ tài, thao tác, thật tuyệt. Tuyết tới, ti thông tin tuyên truyền tỉnh, tôi thiết tiệc, toàn thịt châu, thịt tái, trứng tráng, thật tuyệt. Tuyết thích chuyện tàu, tôi tặng tuyết chuyện tề thiên, tôn tẫn. Tháng 8 tiết trời thu, trăng tròn, tôi tỏ tình với tuyết, Nguyễn Văn Bá. Nàm chụp vội lá thư này, bỗng anh đã bắt gặp tiếp một lá thư có chữ viết đã mờ, ngoạch ngoạc bằng bút bi trên trang giấy kẻ caro, chữ của một người đàn ông có lẽ đã cao tuổi. Kính gửi k Thông báo cho k biết thiếu ý chót, đang kẻ cổ, cơ sở. k nhắn gia đình tôi đừng đưa cháu đến biên giới, ở đó rất nguy hiểm. Mộc hóa, cách Sơn Bay 1000m về phía Nam có bãi cỏ non, trâu ăn tốt. Về hướng cầu Cá Rô, số nhà 15, ô 4 có nhà bán trâu. Ca có mua biểu người đến mua. Nhớ hỏi giá cả trước rồi hôm sau hãy mang tiền tới. Nội dung bức thư hoàn toàn bằng tiếng lóng với nhau. Chuyện trâu bò gì mà lạ vậy? Còn cái địa chỉ đến mua trâu là nhà ai? Chủ nhà thiệt có bán trâu chăng? Nam biết cái thư này mới đặc biệt quan trọng. Họ dùng bí số hệ ca với nhau. Hệ ca là hệ gì? Anh chưa thể phán đoán ra được. Cẩn thận, anh chụp lia lia tờ giấy này, chỉ giờ tấm phim của mình chụp không bảo đảm. Nam còn lục thêm một lúc nữa, nhưng không tìm thấy gì ngoài một số tiền của ba bá. Anh cẩn thận, xếp theo thứ tự mọi tài liệu, sổ sách lại vào cặp. Anh nhìn lại chiếc cặp, thấy đã ưng ý. Anh cài lại nút bấm, mở cửa phòng. Bên ngoài, căn nhà vẫn yên tĩnh. Nam nhẹ nhàng để cặp vào chỗ cũ, rồi trở về phòng mình. Anh nằm vật xuống giường. Cơn mệt dã rời, cơn buồn ngủ kéo đến. Nhưng Nam chưa cho phép mình ngủ. Anh sực nhớ. Bạn ấy, tư quốc đã lục lọi ở dưới gầm sa lông. Chắc là ông ta còn nhớ, không có thấy chiếc cặp. Mẹ giờ thì lại có ở đó thì sao? Làm vội vụng dậy, anh nhẹ nhàng xách cặp của bà mở cửa phòng ông ta. Ba bà vẫn đang nằm vui đùa vào gối ngủ như chết. Anh nhẹ nhàng để chiếc cặp vào giường ông ta. Cách này là hay nhất, sáng mai anh sẽ nói là chính mình xách vô giường cho ông ta, phải tự nhiên như vậy mới được. Về đến phòng, Nam cài cửa lại cẩn thận mới leo lên giường. Nhưng cơn buồn ngủ biến đâu mất Anh lo lắng Không lẽ một tên trùm tình báo xe a Ở kiến tường như ba bá Mà lại có thể mất cảnh giác Đến nỗi nhậu say Quên cả cặp Ở trong đó có rất nhiều tài liệu mật Hay là bọn chúng thử mình Coi chừng Vừa mừng đó Bây giờ Nam lại thấy lo lo Chưa biết kết quả của việc Nam tìm thấy tài liệu trong cặp của ba bá Là mừng hay lo Chúng ta hãy cùng quay lại với Đại úy Lê Thanh Tùng. Lúc này, Đại úy Lê Thanh Tùng phải ở lại cùng với trưởng phòng xét hỏi điều tra vụ vượt biên. Theo ông, phải tìm cho ra kẻ chủ mưu mới có thể biết ai là người đã móc nối Võ Văn Tuấn trốn ra nước ngoài, hoặc giả như ai đó gửi Tuấn để hắn có mặt trong chuyến tàu ấy. Chắc chắn Tuấn vừa chân đứt chân giáo trốn khỏi chạy cải tạo thì không thể nào đào đâu ra vàng để nộp. Hoặc Làm sao Tuấn có đủ thời gian để tìm tàu vượt biên? Thường thì một vụ vượt biên phải có thời gian chuẩn bị khá lâu. Nếu bắt được kẻ có liên quan đến Võ Văn Tuấn, có thể từ tên đó mà phăng ra bọn tình báo. Bây giờ Tuấn đã chết rồi, cuộc điều tra sẽ bế tắc nếu phòng P24 không tìm ra được kẻ chủ mưu của vụ vượt biên này. Sáu Tùng đã quyết định phải góp sức cùng với công an của tỉnh Bạn truy tìm thủ phạm. Trường ti công an Kiên Giang đã chỉ đạo cho cấp dưới của mình tung lực lượng ra để giúp đỡ Đại úy Lê Thanh Tùng. Sáng nay, Đại úy đang hết sức nôn nóng chờ kết quả xét nghiệm của phòng khoa học hình sự. Đúng 7 giờ, một thiếu ý trẻ bước vào. Chúng tôi đến để báo cáo kết quả pháp y. Sáu Tùng niềm nở vâng, đồng chí có thấy gì nghi vấn không? Không có gì đáng kể. Kiểm nghiệm dịch vị dạ dày thấy không có gì lạ. Xét nghiệm máu và óc cũng thấy bình thường. Kết hợp với khám nghiệm tử thi, chúng tôi kết luận Tuấn bị chết đói. Vừa nói, chàng thiếu ý trẻ vừa đặt lên bàn của đại úy sấp hồ sơ khám nghiệm do các bác sĩ pháp y đã làm việc khít sức cẩn thận, nhưng vô cùng khẩn trương. Sáu Tùng cảm động. Cảm ơn các đồng chí, như vậy cũng đã yên tâm một bề để chúng tôi đi vào hướng điều tra khác. Rồi không có chị ạ. Thiếu Ý cười chào ông rồi bước ra khỏi phòng. Sau Tùng tư lự, Tuấn bị chết đói. Nhưng vì sao hắn lại tỏ ra kém chịu đựng hơn những người khác? Đành rằng cũng có một số người đàn ông cùng chết đói. Nghĩ vậy, Sáu Tùng đứng dậy, bước sang phòng P24. Đại úy hai quang đón ông. Sau câu hỏi thông thường, Sáu Tùng đã đề nghị. Ta phải thẩm vấn tất cả những người vượt biên làm sao có đủ lực lượng đây. Sáng nay đồng chí tham gia xét hỏi cùng với chúng tôi chứ? Vâng. Vậy chúng ta đi thôi, trại giam cũng ở gần đây. Hai cán bộ song đôi nhau bước vào trại giam. Phòng hỏi cung được cất ở giữa hồ cá xung quanh trồng sen, căn nhà chia làm 4 phòng, quay cửa ra 4 hướng. Từ phòng này dù có nói to, phòng bên cạnh cũng không thể nghe được tiếng. Trong phòng có một chiếc bàn kiểu bàn làm việc của các công sở. Một chiếc ghế dành cho người hỏi cung và một chiếc ghế băng cho phạm nhân ngồi chờ. Hai cán bộ hội ý với nhau để có cách hỏi cung đạt kết quả nhanh nhất. Bởi vì với gần 200 phạm nhân, làm sao có thể hỏi hết tất cả được? Hai quang đã đưa ra sáng kiến. Chúng tôi có các bản lý lịch và mẫu hỏi cung đã in sẵn. Ta sẽ phát xuống cho tất cả các phạm nhân viết. Từ các bản lý lịch này, ta mới bắt đầu xếp lại theo địa bàn phạm. Từng vùng, từng họ, qua đó mới biết ai là người cầm đầu. Từ đó ta sẽ phân loại dần. Rồi trước nhất sẽ hỏi cung những người quan trọng trong đầu mối. Sau tùng gật gủ, hay, ta bắt đầu đi. Khi đã có đủ lý lịch, hai quang cho nhân viên sắp xếp theo hồ sơ sơ đồ từng địa phương. Đa số là người ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai quang phát hiện ra có tới hơn một nửa là người Hoa. Anh lại tiếp tục phân loại xuống người hoa này thành từng dòng họ. Đông nhất trong đó là họ Lý, sau đó đến họ Quách và họ Đặng. Hai quang đã nhận xét, có khả năng móc nối theo dòng họ. Anh và Sáu Tùng bắt đầu hỏi cung. Từng người một được dẫn lên, người đầu tiên là một phụ nữ chừng 36 tuổi. Bà ta có dáng người to, mập, má, hung húp, bộ ngực xề xề trong chiếc áo màu xanh nước biển. Hai quang lên tiếng. Chị ngồi xuống ghế đó. Người đàm mà khép nếp ngồi xuống, cúi mặt. Hai quang bắt đầu. Họ tên chị là gì? Thưa cán bộ, tôi tên là Quách Ngọc Thạch. Hai quang lật sớp hồ sơ, tìm ra tờ lý lịch mà chị ta đã khai. Số nhà, đường Hậu Giang, thành phố Hồ Chí Minh. Ai là người móc chỉ vượt biên, chỉ nên thành khẩn sẽ sớm được trở về với gia đình. giả thưa thiệt tình, tôi không có biết. Vậy chứ chị lo vàng cho ai, người nào hẹn đưa chị xuống tàu. Dạ thưa, tôi chỉ biết có anh Quách Mạnh Xanh là con nhà bác ruột tôi. ảnh đến nhà nói có đi không. Tôi nói đi thì đi, nhưng không có vàng để góp. ảnh nói không có sao, cứ đi sang bển làm rồi trả lại sau. Tôi hỏi đưa cả nhà đi được không, thì ảnh nói được. Vậy là vợ chồng tôi đưa cả 8 đứa nhỏ đi đừng đi đâu. Anh chết rồi, còn con của chị cũng chết hết cả rồi. Hai Quang nghe thấy lạnh súng lưng, thế là cả một gia đình người đang sống yên ấm hạnh phúc chỉ vì trót nghe theo lời dụ dỗ của bọn xấu mà bỗng chốc tan nát. Bà ta buồn, đôi mắt nhìn dài hẳn đi. Hiện nay bà ta còn mập thế này, trước đây dám bà ta mập dữ. Một gia đình sung túc, họ đã súng đầy đủ như thế, còn mong gì nữa ở một phương trời khác. con người ta, kể ra cũng thật là khó hiểu. Vài người họ quách nữa được mời lên, kẻ móc nối vẫn là Quách Mạnh Xanh. Hai quang hiểu dòng họ quách đã được tên xanh, đại diện đứng ra nhận móc nối. Hai quang báo cho người hướng dẫn, mời xanh lên. Quách Mạnh Xanh Một gã đàn ông lực lưỡng, có cái bụng phệ, tóc dài chấm vai để giê mép, trồng tướng dữ tợn và gian rào. Với đối tượng này, phải giáo dục, càm hóa chúng. Khi đã nhận ra sai trái, thì hắn mới chịu khai. Bởi vậy, với xanh, anh đã không hỏi như mọi người. Nhìn thẳng vào mặt xanh, anh nói, Anh đại diện cho dòng họ quách đi móc nối bà con bỏ đi nước ngoài có phải không? Sành đang tỏ thái độ khinh khi bỗng luống cuống Già giận giận Ngay câu đầu tiên Quang đã đánh trúng vào huyệt của đối phương Làm hắn bị động Phải làm cho hắn sợ về tội lỗi của mình cái đã Chúng tôi đã biết được cách mong núi của các anh Nhưng ta khoan hãy nói về cách tổ chức trốn đi đó Bây giờ anh có biết điều này không Trên tàu đa số là tuổi vị thành niên Không có người cao tuổi Anh hiểu sao? Thì một cặp vợ chồng ba, bốn đứa con, nhiều cặp vợ chồng sẽ đông trẻ con, cha mẹ chúng đi, không lẽ bỏ chúng ở lại? Đúng như vậy. Nhưng tại sao các anh lại móc giáp với những gia đình đông trẻ em? Gia đình có một người, các anh sao lại không rủ dê? Lại thêm một câu nữa, làm cho tiên xanh choáng váng. Hắn ủ rũ cúi đầu. Bây giờ hai quang mới nói, giọng ôn tồn. Chắc anh không hiểu đó là âm mưu của bọn tình báo CIA Mỹ. Chúng ưu tiên cho đợt này là những người mang theo nhiều trẻ em. Anh biết chúng cần trẻ em Việt để làm gì không? Sành cũng ngạc nhiên nhìn quang hắn chăm chú nghe. Bọn chúng sẽ đầu độc những tâm hồn non nớt của các em một cách dễ dàng. Còn như đối với người lớn, việc nhồi sọ sẽ khó hơn vì người lớn biết phân biệt. Đúng, sai, nhất là qua mấy năm sống trong chế độ cách mạng. Dù gì đi nữa, người lớn cũng có được con mắt nhìn nhận, phải, trái. Tất nhiên là cũng không thiếu một số người lớn, nhiều khi lại còn không bằng các em về sự nhìn nhận này. Ngừng một lát, hai quang thấy xanh càng cúi đầu im lặng. Anh nói tiếp, Những đứa trẻ mà các anh móc nối đó sẽ rất cần cho tụi Mỹ tẩy não. Huấn luyện các em, rồi chúng lại sẽ tung về Việt Nam hoạt động chống phá chính quyền cách mạng. Sành trần ngưỡng lên nhìn thẳng vào quang, hắn ấp úng. Thưa cán bộ, tôi hiểu tụi Mỹ cũng chẳng có tốt lành chi, nhưng vì cuộc sống mà chúng tôi phải ra đi. Tôi biết anh không có đến nỗi nghèo đói, nhà anh có xe Honda, tivi tủ lạnh và nhiều tiện nghi khác. Như vậy là đã hơn biết bao nhiêu người Việt Nam đang phải lao động vất vả mà chưa có được như anh. Quang cười, nếu chỉ vì cuộc sống mà bán rẻ tự do của mình, thậm chí nhiều người bán rẻ dân tộc mình. giả thưa cán bộ, tôi hiểu mình đã lầm. Ngay khi con tàu bị chiết máy, chúng tôi rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Hai Quang gật đầu. Anh nói ra được như vậy là tốt rồi bây giờ muốn tỏ ra là một người thành thật anh hãy giúp chúng tôi bắt bọn đồ sò tôi sẽ giúp đỡ công an tìm bắt chúng tên móc núi tôi tên là ba lý hắn cũng là người tàu to mập bụng phệ má x xệ mắt một mí hắn ở vùng chợ lớn nhưng tôi không có biết địa chỉ cụ thể. Hắn hay sang khu phố của tôi chơi. Hắn và tên Lý Lập Thu đã rủ tôi đi nhậu ở nhà hàng, rồi chúng tôi quen nhau. Vì cùng là người Hoa với nhau, chúng tôi toàn nói chuyện bằng tiếng Quảng Đông. Tên Lý hỏi tôi có đi Mỹ không. Tôi cũng đã có ý nghi ngờ tôi ba Lý lường gạt để lấy vàng. Nhưng không hiểu sao ba Lý lại biết thằng Hùng, con của chú ba tôi. Nó nói thằng Hùng được ba Lý tổ chức trốn ra nước ngoài đợt trước. Hùng đã viết thư về gia đình. Tôi thằng Hùng đi không có phải nổ một đồng xu các bảng nào hết, bởi Hùng có bà con ở Mỹ. Nó nói nếu tôi đi nó sẽ tổ chức cho đi. Nếu tôi có người bà con ở nước ngoài hứa sẽ trả tiền thì càng tốt, còn nếu không sang biển làm ăn, thời gian sau có tiền trả cũng được. Nghe ba Lý nói như vậy, tôi mừng quá và nghĩ ngay đến người cô tôi lúc này đang sống ở bang California. Tôi đã nhận lời và tin hắn ngay. Trước đây, ai muốn đi đều phải nộp trước ít nhất ba cây vàng. Có những người đã nộp đủ mà vẫn không đi được. Đằng này, được người bao đi, trả tiền sau thì sướng bằng tiên còn gì. Nghĩ vậy, tôi đã đến nhà Hùng hỏi thăm thì được chú ba xác nhận sự thật. Chú ba còn đưa cả thư của Hùng được gửi từ Mỹ về. Đúng như ba Lý đã nói. Tôi càng tin vào ba Lý... Tôi đã về nhà rồi nghĩ cách liên lạc với người cô lúc này đang sống ở Mỹ nhờ bà giúp đỡ. Sự thật thì tôi cũng có đủ số vàng để nộp cho ba lý, nhưng dạy chi gửi hắn trước, lỡ hắn nhận vàng xong trốn mất thì sao? Rồi tôi sự nhớ tới chị ban Liên là Việt Kiều ở Mỹ về thăm đất nước đã cả tháng nay. Chị ban Liên về thăm gia đình qua con đường hợp pháp do chính sách mới của chính quyền ta. Tôi tìm gặp chị ba và nhờ chị ba chuyển thư cho cô tôi ở Mỹ. Lại may mắn sao, chị ba liên sống cùng một thành phố với cô tôi. Chị ba lên máy bay tuần này thì qua tuần sau tôi đã nhận được điện tín từ Mỹ đánh về. Điện tín nói lóng do tôi hợp đồng trước ở trong thư. Cô tôi nói là cứ sang cô sẽ trả tiền cho. Thế là mọi việc đúng như mơ ước. Cứ như ba lý là người đã biết trước được mọi việc. Ông ta lại đến gặp tôi, rủ đi nhậu và hỏi tôi mọi việc đến đâu rồi. Tôi móc túi đưa bức điện cho ba Lý xem và giải thích những chỗ viết lóng ở trong đó. Ba Lý cười và xin tôi bức điện rồi hắn bò cẩn thận vào túi áo. Xong nói tôi phải có nhiệm vụ đi móc nối những người bà con trong dòng họ ở khu chợ lớn cùng đi. Tổ Tùng đại thể thì cũng giống như tôi. Đúng như cán bộ đã nói, bà Lý dặn tôi nên rủ những gia đình đông con. Nhà nào đi nhiều trẻ em, sang bển sẽ được ưu tiên cho nhập quốc tịch và sẽ có nhiều trợ cấp. Bà Lý còn nói thêm, nếu như tôi móc nối được chừng hai chục gia đình với khoảng chừng 30 em nhỏ trở lên thì tôi khỏi cần phải nộp vàng. Sang bển tôi cũng sẽ được ưu tiên nhiều khoản khác nữa. Tôi đã rất sung sướng về làm đúng y như lời của ba Lý dặn. Tôi bàn với vợ và kêu cô ta cùng đi. Chúng tôi đã đến từng nhà bà con ruột thịt với mình. Đầu tiên cũng có những người ngán, nghi ngờ. Nhưng khi nói tiền bạc có thể trả sau thì ai đó cũng tin. Chỉ trong vòng chừng 10 ngày, tôi đã móc nối được 21 gia đình. Tôi đã lên danh sách từng người trong hộ và tìm gặp ba Lý để trao cho hắn. Hắn cầm bản danh sách có lý lịch kèm theo do tôi viết, hỏi trong này có ai là cán bộ, công nhân viên nhà nước. Tôi trả lời là không có. Hắn hỏi có ai là người ngoài dòng họ tôi, ai là con nuôi không phải người hoa. Tôi đã trả lời thuần túy chỉ là người bà con ruột thịt. Hắn gật đầu. Mấy ngày sau đó thì hắn lại đến kiếm tôi, đồng ý với tất cả số người mà tôi đã viết. Dường như hắn đã cho thẩm tra tất cả Và tin tôi hơn Lần này hắn hẹn tôi ngày đi Hắn dặn họ Không được nói lộ cho bất kỳ ai Không được chia tay ai Chừng nào sang tới bền đó rồi Sẽ gửi điện tín về Cho bà con còn ở lại hay sau Chắc chắn sẽ không có ai nỡ trách gì chuyện đó Vì đây là vấn đề bí mật Ba Lý còn dặn Hắn sẽ tổ chức đi Tham quan núi bàn Đen và Tòa Thánh Tây Ninh Mọi đồ dùng mang theo giống như là một cuộc đi tham quan, khỏi phải lo lương thực, nước uống vì đã có người lo chu đáo trước cả rồi. Tóm lại, cho đến ngày 14 tháng 8, vào lúc 6 giờ sáng, cứ 3 4 gia đình sẽ tập trung tại một trạm xe bus. Bắt đầu từ trạm ở đường Hậu Giang cho tới tận trường đua Phú Thọ. Gia đình tôi lên trạm đầu tiên để nhận mặt những người đang đợi ở các trạm khác. Tôi về dặn lại tất cả mọi người như vậy và họ đã làm đúng y như ba lý đã bày vẽ. Mọi người ra đi một cách nhẹ nhàng kín đáo. Tôi ra đến xe bíp đầu tiên và đã nhìn thấy ba lý xuất hiện đột ngột trên một chiếc xe Honda 67 do một thanh niên cầm lái. Hắn ta giơ tay ra hiệu cho gia đình tôi lên chiếc xe bíp ấy. Đến chặng thứ hai, tôi đã thấy anh Tư với vợ con tay xách giỏ đang đứng chờ, bọn họ lục tục lên xe. Rồi cứ như thế, chúng tôi đã rước đủ cả 20 gia đình cùng dòng họ lên xe một cách im thấm. Khi xe của chúng tôi đang dừng đỗ tại trạm ở chợ Bến Thành, thì bóng bán đi xuất hiện cùng một chiếc xe Honda màu đen khác do chính hắn cầm lái. Hắn ra hiệu cho tôi lên một chiếc xe du lịch của Nhật hiệu Isuzu vừa chờ tới. Rồi hắn lập tức phóng xe đi. Tôi vẫy cho mọi người lên xe. Xe của chúng tôi chuyển bánh theo tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, rồi đến ngã tư bảy hiền. Rồi cứ thế xe chạy thẳng lên đến gần khu hội chợ quan trung thì gặp thêm một chiếc xe du lịch nữa, hợp lại thành hai chiếc. Đoàn xe hai chiếc đã chở chúng tôi đi Tây Ninh thiệt. Chúng tôi được đi tham quan tòa thánh Tây Ninh một buổi, rồi họ đưa chúng tôi lên núi bà. Tại đây chúng tôi làm lễ cầu phước cho chuyến xuất ngoại bình an. Ngày hôm sau đoàn của chúng tôi quay trở về Sài Gòn. Chiếc xe chạy theo xa lộ Đại Hàn ra lộ 4 rồi cứ nhằm theo hướng miền Tây phóng thẳng. Lúc đó tôi cũng không thắc mắc gì vì thấy chuyến đi vừa rồi đã được tổ chức chu đáo quá. Tôi thầm phục tại tổ chức của Ba Lý, còn bà con của tôi thì đều im tin thiết kể từ lúc xe lao ra lộ 4 đi về phía miền Tây. Xin được nói thêm, lúc xe đi Tây Ninh mọi người đều rất phấn khởi, Có nhiều người còn chưa được đi tham quan Tây Ninh bao giờ Nên giờ được đi du lịch Tỏ ra rất phấn chấn Có lúc chúng tôi đã quên cả Là mình đang chuẩn bị vượt biên Chúng tôi vui sướng với cảnh đẹp Ở thị xã Tây Ninh Và tòa thánh cao đài Khi xe chạy về tới miền Tây Chúng tôi mới ý thức được rằng Sự nguy hiểm Nên bấy giờ ai cũng nơm nớp lo sợ Tôi cũng lo lắng Vì số phần tất cả dòng họ Bà con ruột thịt Tôi chỉ cầu mong sao chuyến đi này là sự thật chứ không phải là một vụ lừa đảo. Tôi hiểu trách nhiệm của mình nên cứ nhấp nhòm không yên. Nhưng rồi sự bồn trồn của tôi cũng vơi đi. Khi xe của chúng tôi về đến thị trấn Bến Lức thì lại thấy có một chiếc xe Honda 67 xuất hiện. Người dẫn đường là gã lái xe đã chở Ba Lý mà tôi từng gặp ở trạm đầu tiên. Không nhìn thấy Ba Lý nhưng hôm trước hắn chở Ba Lý nên tôi đã yên tâm tin ở hắn. Hắn dẫn xe của chúng tôi đến gần cầu Bến Lức thì bất ngờ quẹo vào một con đường khác nhỏ hơn. Đó là một con đường nhỏ chạy đến trên cầu sắt mà hiện nay đã bỏ không, không cho xe lưu thông nữa. Xe rẽ vào con lộ đá và đến một cơ quan nhà nước. Có người ra mở cổng, xe từ từ lăn bánh vào sân rồi dừng lại. Chúng tôi xuống xe và nhìn thấy một chiếc xe du lịch khác cùng kiểu của Nhật chờ tới. Trên xe cũng đã đông đủ mọi người vượt biên như chúng tôi. Họ là người Việt mà chúng tôi đã quen mặt trong chuyến đi Tây Ninh vừa qua. Lúc đó đã trạng vạn tối, chúng tôi được đưa đến bờ sông cách cơ quan này chừng chục thước Tây. Ở dưới bến đã thấy có một chiếc tàu đậu sẵn ở đó. Lúc này nước đang xuống thấp nên tàu đậu khá xa bờ. Họ đã dùng một chiếc cầu ván bắt lên cho chúng tôi xuống. Lúc này tập trung ở đây có tới cả mấy trăm người mà trẻ em chiếm tới một phần lớn nên chúng tôi sợ quá. Ai cũng muốn xuống tàu cho nhanh nên đã chen lấn nhau ào ào. Cứ một người rắt ấm tới ba bốn đứa trẻ nên các em bị chèn ép rồi la khóc ồm tỏi. Chúng tôi lại càng sợ hơn. Lúc đó tôi khỏe hơn nên đã lấn được cánh phụ nữ. Lưng thì cõng con, hai tay ấm bốn đứa. Tôi nhảy ao ào, ào lên tàu. Tôi nhớ có mấy chị đã bị chen lấn té xuống sông. Có những đứa nhỏ rớt xuống sình. Mấy tên lái tàu thư cứ luôn mồm nhắc im lặng im lặng Nhưng chẳng ăn thua gì Tần hú hồn hú vía Cái cảnh xuống tàu mất trật tự ấy diễn ra trong khoảng chừng nửa giờ đồng hồ Tới khi tất cả mọi người đã xuống hết dưới tàu Thì bọn chúng bắt đầu đóng sập nắp hầm lại Rồi tàu rời bến Kể đến đó xanh ngừng lời Mắt hắn rơm dươm Dòng hắn ngẹn ngào ố đưa con tôi đã chết. V vợ tôi bị bọn cướp Thái Lan lôi sang tàu của bọn chúng và không thấy trở về. Lúc chúng bắt cô ấy tôi đã nhào ra thì chúng đánh tôi ngất chịu. T khi tỉnh dậy đầu tôi ê ẩm và chân tay dã rời, bùng đói cồn cào người rệu dã. Tôi nằm một lúc lâu mới nhớ lại được mình đang ở đâu. Mới nhớ lại những gì đã xảy ra. Thừa cán bộ, tôi không biết phải căm thủ ai. Tôi thấy cần phải đập phá, cần phải chém giết. Nhưng không biết giết ai. Tôi nghĩ tôi phải tìm ra thằng Ba Lý. Tôi sẽ bắt nó đền tội. Tôi sẽ thực hiện ý định này khi ra khỏi đây. Dòng xanh đầy phẫn nộ. Cán bộ mà thả tôi ra, Thì nào tôi cũng tìm được ra nó. Tôi phải bắt nó đền tội đúng luật giang hồ. Thôi anh hãy bỏ cái luật giang hồ đi, những kẻ gây ra tội ác rồi sẽ bị pháp luật trường trị. Anh hãy giúp chúng tôi bắt ba lý, chúng tôi hứa sẽ tha cho anh tự do. Sành ngẩn đầu lên nói giọng phấn chấn, cán bộ nói thiệt chưa? Chúng tôi nói và bao giờ cũng giữ lời hứa. Vâng, tôi sẽ xin hết lòng giúp đỡ cán bộ. Được rồi, bây giờ anh trả lời thêm một ít câu hỏi nữa, và tôi sẽ cố gắng. Anh có nhớ được số xe Honda Ba Lý đã đi đến để gặp anh không? Sành ngồi nghiệm một hồi lâu rồi mới nói. Hình như 50B. Anh nhớ chắc lại coi. Dạ tôi nhớ rồi. Số xe đó có thứ tự từ 1 đến 4. Có thể 1, 3, 2, 4, hay 1, 2, 4, chi đó. Vậy còn số xe bíp đã chở các anh đi lên chợ Bến Thành. Sành lại ngồi nghiệm. Hắn ta đấm vào đầu mấy lần rồi nói Bọn cướp đánh vô đầu, hiện giờ tôi vẫn còn nhức ê ẩm Nên có lẽ trí nhớ của tôi vì thế mà kém hẳn Hình như số xe 50A, tôi quên mất hai số đầu Nhưng hai số cuối là 78 Vì tôi liên tưởng tới số lẻ và số chẵn Anh có nhớ trên xe bíp có kiểu ghế hay đặc điểm gì Hay như chữ viết ở trên đấy không? Ghế ở trên xe thì chỉ có hai hàng ở hai bên. Ở gần chỗ tài xế có một hàng cọc sắt chắn không cho khách lấn tài xế. Trên xe có một dòng chữ bằng sơn trắng viết bên phải. Hành lý trên xe quý khách tự giữ lấy. Còn ông tài xế, người mập, thấp lồn, chắc độ trưởng 40 tuổi. Lơ xe là một cô gái ốm, cao, không được trắng lắm. Còn hai chiếc xe du lịch đưa các anh đi Tây Ninh có số bao nhiêu? Dạ thưa... Cũng số 50B, tôi, tôi quên mất rồi. Không lẽ xe đưa các anh đi cả mấy ngày mà anh cũng nhớ nổi sao? Thiệt tình thì tôi không có quan tâm tới số xe làm chi. Vậy anh có nhớ cái đêm các anh ở Tây Ninh, các anh đã chọ ở khách sạn nào không? Dạ, ở khách sạn Dạ Hương. Tài xế trọ ở phòng số mấy? Tôi cũng không để ý nữa, nhưng dường như ông ta ngủ ở trên xe à. Không đúng, xe đã vô khách sạn, có cả gara và người bảo vệ. Bảo vệ khách sạn không có cho ai ngủ trên xe đâu. Thưa cán bộ, tôi không có để ý nữa, vì ở khách sạn đông quá, tôi thì lại lưu bu vợ con, nhưng không có để ý tới bọn họ làm gì. Tôi được rồi, người mở cổng cho xe của các anh vô cơ quan ở gần cầu bến lức đó có hình dáng thế nào? Giống y như sạc lô đó, cũng thấp, tóc quan và giê mép kiểu sạc lô. Lúc đó tôi chợt nghĩ, giá như anh chàng đó mà chống thêm chiếc can đi ngoài đường, người ta lầm là sạc lô thiệt luôn. Anh có biết tên người lái tàu không? Dạ, thưa không, lúc đó mạnh ai nấy xuống tàu, lò xuống cho nhanh nên tôi không có để ý đến người lái tàu nữa. Khi xuống hết thì bọn nó đậy luôn nắp lại, chúng tôi bị nhốt ở dưới gầm tàu như lũ chuột nên chẳng còn biết trời đất gì nữa ngày mai anh sẽ được tự do sẽ có người đi cùng với anh và anh sẽ được bảo vệ chu đáo đừng sợ hãy dáng tìm cho ra tên chủ mưu già tôi sẽ làm hết sức mình hà qug cười nghĩ bụng đây cũng chỉ là một phương án 3 dùng để truy tìm kẻ chủ miưu sở dĩ anh xếp vụ thả xanh là phương án sau cùng vì anh biết Tên bà Lý, hắn chẳng ngu dại gì mà lại ló mặt ra phố hay làng vàng đến những nơi mà xanh đã biết là hắn sẽ thường lui đến. Nhưng chắc chắn, xanh có thể giúp công an nhận ra chiếc xe bíp và hai chiếc xe du lịch, cũng như nhìn mặt những người lái xe hôm ấy. Còn chiếc xe Honda có biển số dễ nhớ như thế, chắc chắn là biển số giả Hai quang bàn với Sáu Tùng lúc hai người vừa hỏi cung xong. Anh Sáu này, tôi đã nắm được kế hoạch và cách tổ chức đường dây trốn đi nước ngoài của bọn chúng. Thấy Sáu Tùng chăm chú lắng nghe, Hai Quang đã kể lại những điều anh vừa khai thác được. Sáu Tùng vừa nghe vừa ghi chép, chính ông cũng bất ngờ vì sự việc xảy ra tại tỉnh mình. Bọn chúng đã chọn Long An làm nước xuất phát. Sáng nay, khi đọc toàn bộ lý lịch số người còn sống sót, ông đã chú ý tới tên Nguyễn Văn Kiếm về ở Cần Đức, ông giật mình lại long an nữa. Một ý tưởng chợt đến với ông, thường bọn vượt biên hay móc những người ở Cần Đức làm cơ sở vì người địa phương biết rành địa hình, tàu tuần tra của công an. Phần nữa, dân Cần Đức ở gần biển là dân đánh cá nên rất rành vụ tàu thuyền. Quả nhiên, kiếm làn tài công của chiếc tàu vượt biên ấy, Sáu Tùng đã phải bỏ ra hơn nửa buổi giáo dục cảm hóa. Bây giờ hắn mới chịu khai báo sự thật. Hắn ta, vốn là giám độ hải quân của Ngụy đã đi học tập cải tạo. Hắn đã đường Lý A Sáng móc nối và hứa cho hắn đi Mỹ không mất tiền. Với điều kiện, hắn lái tàu từ bờ biển Gò Công trở đi. Còn trên sông rạch, bọn chúng đã có người khác lái. Bọn chúng biết kiếm rành biển cả. Còn bọn chúng chỉ biết lái tàu, câu chuyện hàng hải tất nhiên là mù tịt. Kiếm Đá nhận lời rủ dê của Lý Ánh Sáng và chuẩn bị lên đường. Về chiếc tàu, kiếm kẻ, tên ban lý bỏ tiền ra mua một chiếc tàu đánh cá cũ, rồi bọn chúng đưa lên xưởng tàu của quân đoàn B, lúc này đóng ở thành phố Hồ Chí Minh sửa chữa lại. Kiếm Đá cho biết, ngay từ lúc sửa chữa tàu, tổ chức của bọn chúng đã chia thành hai cánh, cánh thứ nhất lo việc móc nối người đi, còn cánh thứ hai lo việc sửa chữa tàu. Khi tàu đã sửa xong, bọn chúng đưa vào ụ tàu ở gần cảng xi măng thành phố Chí Minh nằm chờ. Đầu ở đây dễ đánh lửa được mọi người vì ai cũng tưởng là tàu đang chuẩn bị bốc xi măng. Sáng ngày 13 tháng 8 tàu xuất bến. Một chiếc tàu lớn đã kéo chiếc tàu này chạy qua bến Bình Đông. Chiếc tàu vượt biên không có số, bọn chúng đã ma lanh nhờ chiếc tàu lớn kéo vì tàu lớn có đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Chiếc tàu nhỏ không nổ máy, bị kéo theo sau, chỉ là ăn theo nên không có ai để ý. Bằng cách này, bọn chúng đã lừa được trạm kiểm soát ở cầu Bình Điền vào lúc 8 giờ sáng ngày 14. Đến tối ngày 14, ở Bến Đức, tàu lớn đưa xuống 3 người phụ trách. Lúc này trên tàu vượt biên có 5 người. Kiếm nhớ tên số người ở trên tàu là Đức, Quốc, Thanh, Tiền. Bọn chúng đã lên bờ mua hai con vịt về tàu nhậu để chờ hàng xuống. Tới chiều ngày 15, Đức lên gặp Toàn, thủ kho sở xây dựng Long An, dành Toàn chuẩn bị đón hàng. Vào lúc trạng vạn tối, hai chiếc xe được tên Đức dùng Honda dẫn đường đưa tới. Toàn ra mở cổng, hắn đã hăng hái xin nhan cho chiếc xe re đít vào bờ sông. Mọi người xuống xe và chen lấn nhau xuống tàu. Trên sông, tên Đức cầm lái, Đứng một đoàn thì lại xuất hiện một chiếc tàu lớn dùng dây kéo tàu nhỏ. Kiểm khai nói rằng là tàu nhỏ, nhưng thực ra đây là tàu lại cỡ trung, 6 máy có 4 lái trên cao, tốc độ 20 km giờ. Theo bọn chúng, chỉ chạy chừng 2 ngày 2 đêm là ra tới Hải Vân quốc tế, nên bọn chúng đã chuẩn bị ít nước ngọt, lương khô, chỉ có vài bao bánh trắng, mì sợi và mì tôm. Bọn chúng đã chuẩn bị khá chu đáo. Thuốc chống nôn mửa, thuốc trị bệnh Chúng dự kiến sẽ ra tới Hải vận quốc tế là sẽ có tàu Của Tây Đức dước vào Singapore Rồi từ nước này bọn chúng sẽ lên Máy bay sang Mỹ, có nghĩa là Chuyến này đã được bọn tình báo Mỹ Hết sức chú ý đón Nhưng cuối cùng chúng đã không gặp may Bốn tên phụ trách tàu đã chết Chỉ còn lại mình kiếm Cũng như xanh, kiếm Chỉ biết mặt A sáng chứ không biết địa chỉ của hắn Bọn đồ sò đã Tỏ ra hết sức khôn ngoan Sáu Tùng kể lại với Hai Quang những điều mà mình đã nắm được rồi ông nhận xét: "Kết hợp với việc khai thác của đồng chí, chúng ta có thể tạm kết luận, Kiếm đã khai đúng, bây giờ ta sẽ phải làm gì tiếp đây?" Hai Quang nhăn nhẹn. "Tôi sẽ báo cáo trưởng ty để cùng hợp tác với Long An, thành phố Hồ Chí Minh mở rộng cuộc điều tra, riêng Long An phải bắt tên tủ kho toàn ở gần cầu Bến Lức, điều tra tên này chúng ta sẽ có thể biết thêm được nhiều điều mới mẻ." Sáu Tùng nhìn Quang, người trưởng phòng xét hỏi có nhiều kinh nghiệm, một cách cảm mến. Hôm qua, ông đã đến nhà hai Quang chơi. Ông bỗng bất ngờ. Quang ở trong một căn nhà trật trội trong khu tập thể là cơ quan. Trong phòng không có gì đáng kể, ngoài một chiếc bàn làm việc, một chiếc ghế đầu, một chiếc giường một, vừa làm chỗ ngủ, vừa làm ghế tiếp khách. Phòng trong cũng chẳng có gì hơn, ngoài một chiếc giường đôi cũ kỹ vì buồng trong chật chội nên ở buồng ngoài phải xếp thêm mấy bao cám heo. Vợ Quang người ốm, dáng vất vả. Quang đã có 4 con, đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ đang học mẫu giáo. Nhìn đứa đều gầy yếu, có lẽ đã không được chăm sóc đầy đủ. Ở vào địa vị như Quang, người phụ trách trại giam làm hồ sơ phạm nhân chỉ cần một câu văn hay thậm chí chỉ một từ ngữ trong đó được viết nhẹ hơn một chút, tội lỗi đã khắc hẳn. Nhưng ông biết anh trung thực, liêm khiết, rất nhiều gia đình phạm nhân đã đến để gợi ý mua chuộc anh, có những lúc tính cả lượng vàng, nhưng anh đã đều từ chối thẳng thừng. Một người cắn mổ giữ được mình trong sạch và chịu cảnh nghèo túng như thế này là đáng quý lắm. Tùng trở về Long An và báo cáo toàn bộ sự vụ cho trưởng ty công an nghe. Đồng chí trưởng ty rất hài lòng về cách điều tra của công an Kiên Giang. Ông liền ra lệnh bắt và khám xét cẩn cấp Nguyễn Quốc Toàn, thủ kho vật tư ở Bến Lức, căn rằn 6 tùng về cách làm việc. Rồi ông ra lệnh cho các cơ quan có chức trách cấp tốc lên đường làm nhiệm vụ. Lúc này đứng trước bàn hỏi cung, Nguyễn Quốc Toàn khai, hắn đã được tin 3 thắng là cán bộ một tập đoàn ở gần cầu Bến Lức mà hắn có quen biết từ lâu, giới thiệu, làm quen với tin Đức. Rồi bọn chúng rủ nhau đi ăn nhậu rất nhiều lần. Một bữa khi đã hơi xìn xìn, Đức đã nói với Toàn cho mượn kho để làm nơi gửi chiếu xuất khẩu. Bọn chúng đã trả cho Toàn mỗi ngày 1.000 đồng. Toàn vui vẻ nhận. Bọn chúng gửi chiếu được chừng vài bữa thì lại trở đi nơi khác. Và một cuộc nhậu tay ba lại tiếp tục. Lần này thì Đức rúi cho Toàn một cọc tiền rồi xin mua sân bãi ở trước cửa kho vật tư để xuống hàng. Toàn cũng tin đó là hàng hóa, nên đã dễ dàng chấp thuận. Trước ngày 14, bọn chúng đã cho hai tên đàn ông lực lưỡng đến bãi sông để chặt lá, dọn bãi, để tàu có thể dễ dàng cập vào bờ. Bọn chúng chọn nơi này vì nó vắng vẻ, lại là cơ quan nhà nước, nên ít người để ý. Xuống hàng vào lúc trạng bạn tối, công sở lúc này đã đóng cửa. Chắc chắn vào giờ đó không còn ai đến kho vật tư để nhận hàng. Một hình thức hết sức táo bạo, bất ngờ anh trai là hắn chỉ biết có Ba Thắng và Đức. Nay Đức đã chết rồi. Lệnh bắt khám xét khẩn cấp Ba Thắng được thi hành. Té ra Thắng là con của một đồng chí cán bộ của tỉnh Long An. Thắng đặc hài Đức tìm đến làm quen và dù gì hắn nhậu nhẹt. Hắn không hề biết Đức đã lợi dụng hắn. Thắng cũng như toàn chỉ biết là bọn chúng mua bến bãi để tuần túy xuống hàng. Đến khi thấy xe đưa người lúc nhúc xuống, Toàn mới té ngựa ra, nhưng đã trót rồi, há miệng mắc quay, chỉ còn biết làm theo sự điều khiển của Đức. Sáu Tùng đã ghi nhận lời khai của Thắng và Toàn. Ông đã cho tạm giữ hai người này vì sợ đồng, đồng bòn còn đang ở bên ngoài sẽ cảnh giác gây khó khăn cho cuộc điều tra. Hơn nữa, cũng còn để thẩm tra lại xem bọn chúng có khai báo đúng không. Sáu Tùng vừa mở cửa phòng làm việc, đã nghe chuông điện thoại đổ dồn Bước vội tới nhấc ống nghe, điện từ Tây Ninh gọi về, vì xa nên có nhiều tạp âm, tiếng nói nhỏ rất khó nghe. Sáu Tùng đã gần như phải hét vào máy. Sáu Tùng đây, nói chậm và rõ lên. Ở phía đầu dây kia có vẻ nghe rõ hơn. Tiếng nói trong máy: "Báo cáo đồng chí, tôi đã đến khách sạn Tây Ninh và điều tra, người lái xe tên là Nguyễn Văn Hoàng, ngũ tại số đường Xô Nghệ Tĩnh." Người lái chiếc xe thứ hai là Võ Minh Sơn, ngủ tại số đường Võ Duy Nghi, đó là địa chỉ ghi trong giấy chứng minh đăng ký tại khách sạn đêm ngày 14 tháng 8 vừa qua. Được rồi, còn gì nữa không? Già hết. Thôi, đồng chí về ngay thành phố gặp Nam Ngọc tại số đường Nguyễn Trãi nhận nhiệm vụ tiếp theo nhé. Sáu Tùng gác máy và nghĩ về Hùng. Anh chàng này làm việc rất cần trương. Vừa mới đi chiều qua, nay đã hoàn thành nhiệm vụ. Điện về ngay, chứ không có chịu chờ về mới báo cáo. Sáu Tùng quay số máy của Ngọc ở thành phố Hồ Chí Minh. Người trực tổng đài trợt lên tiếng. Ba có thành phố gặp. Ba nghe đây. Người trực tổng đài nối mạch. Tiếng nói trong ống nghe vọng ra. Lần này khá rõ. Đó là tiếng của Ngọc. Anh chàng này đúng là linh thiệt đấy chứ. Mình đang định gọi thì đã gọi trước. Sáu Tùng chăm chú nghe. Báo cáo, chúng tôi đã tìm ra tung tích của chiếc xe bíp đó. Lái xe là ông Trần Quốc Việt ở số đường Hậu Giang. Ông ta là người Hoa, khai là do Ba Lý mướn và cũng không biết Ba Lý ngụ ở đường nào. Ông nói, hắn vẫn thường quanh quẩn đâu ở chợ lớn trong một số gia đình người tiểu thương người Hoa. Chúng tôi đang cho truy tìm Ba Lý. Được rồi, nhưng phải tạm giữ ông ta lại, nhờ với công an phường giúp đỡ. Bây giờ... Đồng chí đến mời ông Nguyễn Văn Hoàng và Võ Minh Sơn ngộ tại. Đó là hai tài xế đã chở bọn chúng đi Tây Ninh. Dạ, chúng tôi sẽ thực hiện ngay. Vào lúc này thì cuộc điều tra theo quy hoạch dân số để tìm tên Nguyễn Văn Đoàn do Trung Chí Phúc Đạm Hiệp cũng đã đi gần tới đích. Qua một tuần làm việc kiên trì, vất vả, anh đã cho chụp ảnh được gần hết những người có tên Nguyễn Văn Đoàn và đưa đến cho Vân nhận mặt. Nhưng vẫn chưa tìm ra được người có khuôn mặt giống đoàn Lúc đầu Phúc định mời Vân đến công an phường ngồi ở một vị trí kín đáo Qua lỗ hồng có thể nhìn thấy tất cả những người đến để nhận diện Cách này sẽ đỡ tốn phim ảnh và tiết kiệm thời gian Nhưng anh đã thấy phiền toái vì ngày nào Vân cũng phải đến phường Nếu một hai ngày thì còn có thể được Chứ nếu kéo dài cả tuần cả tháng thì Vân sẽ không thể chịu đựng nổi Nhà Vân nghèo, cô còn phải đi làm để nuôi mẹ. Anh thấy chỉ có phương án chụp ảnh. Lúc đầu, anh đã cho chụp tất cả mọi người được mời đến. Nhưng nhận thấy việc làm đó rất tốn kém và mất thời gian. Anh đã đến nhà Vân nhờ chị tả lại hình dáng đặc điểm của đoàn. Hắn có tầm vóc cao, to, trên 1m70. Đầu to, sói đến đỉnh đầu, mũi sư tử, miệng rộng, có một chiếc răng vàng. Phúc suy tính tìm xem những đặc điểm đó có thể cố ý sửa lại được không. To con thì có thể ốm bớt mà thành nhỏ con. Mũi sư tử cũng có thể dạy phẫu tầm mỹ để trở thành mũi dọc dừa. Răng vàng cũng có thể dây bằng răng xương. Nhưng còn những cái khác thì không thể nào thay đổi. Đó là cao 1 m đầu to, sói đến đỉnh, miệng rộng. Thực ra đây cũng chỉ là cách để phòng xa. Bởi Phúc nghĩ rất ít có khả năng đoàn cẩn thận đến nỗi phải đi chỉnh lại hình dạng để đánh lửa cơ quan điều tra. Anh đã cho chụp hình tất cả những người có những đặc điểm nói trên. Lúc đó, qua vài chục người, anh mới nghi ngờ có một người. Qua đó, Phúc tiết kiệm phim ảnh một cách có hiệu quả. Trong thời gian điều tra, Phúc đã nghĩ ra một sáng kiến mới. Hồi đoàn đang sống ở Mộc Hóa, thể nào cơ quan cảnh sát đặc biệt cũng đã nghi ngờ hắn, điều tra về hắn hoặc đại loại hẳn phải có hồ sơ, hoặc cùng lắm là phải ghi một cái gì đó ở trong hồ sơ lưu trữ của bọn Ngụy ở kiến tường. Anh đã cờ hạ sĩ Đỗ Thắng quay trở về Long An, tìm đến phòng hồ sơ lục tìm tên Nguyễn Văn Đoàn. Ngày hôm sau, Đỗ Thắng đã trở lên, anh đã đảo tất cả hồ sơ trong tàng thư và không ngờ đã tìm thấy tên Nguyễn Văn Đoàn trong hồ sơ của cơ quan thám sát ngụy. Hắn là lính thám sát cấp bậc hạ sĩ, chỉ lạ một điểm, chỗ để giá ảnh thì lại không có hình của Đoàn. Lấy lịch khai, gốc hắn quê ở tỉnh Hà Nam Ninh, ngủ tại số nhà đường Đoàn Văn Bơ, quận 4 Sài Gòn. Phúc đã mừng quá, siết chặt tay Đỗ Thắng, thắng lợi rồi. Tiên đoàn hít đường lẫn trốn, nào ta đi thôi. Hai chính sát nhảy lên chiếc xe Honda phóng về sở công an thành phố, báo cáo kết quả và đề nghị cho xe đến bắt thắng ngay. Bà con ở đường đoàn Văn Bơ, một con đường nhỏ bị sụt lở nhiều, mùa mưa trở nên dơ bẩn, bỗng thấy có một chiếc xe bít bùng của công an chạy vào hẻm. Chiếc xe dừng lại trước con hẻm 16, tốt công an 4 người đi vội vào hẻm vì đường nhỏ xe không thể vào sâu được trong đó. Công an gõ cửa căn nhà lầu nhỏ có cánh cửa sắt. Mở cửa có người cần gặp. Phải đến chừng 5 phút sau mới thấy có một người đàn bà chàng tuổi 40 trong một bộ váy ngủ mở cửa. Bà ta thất kinh mặt mày tái mét khi nhìn thấy tốt công an đang đứng trước cửa. Bà ta còn chưa kịp hỏi thì tốt công an đã bước ảo vào nhà. Một người công an đứng tuổi hỏi. Chồng chị đâu? Người đàn bà run dậy và ảnh đang ngủ trên gác. Chị mời ảnh xuống cho chúng tôi gặp mặt một chút. Người đàn bà líu díu bước lên lầu, mà chân cứ như sắp hụy xuống. Khoảng chừng 500 phút sau, người đàn ông ở trên gác mới bước xuống trong bộ quần áo tử tế. Ông ta, trang tuổi 45, da trắng, chán hói, nhìn có vẻ trí thức. Ông ta không tỏ vẻ là sợ sệt như bà vợ. Khi bước xuống đất, ông ta đã hỏi ngay, Các anh kiếm tôi có việc gì? Người công an đứng tuổi lúc nãy nói, Xin lỗi, có phải ông tên là Nguyễn Văn Đoàn không? Dạ phải. Vẫn người công an nói tiếp. Chúng tôi mời ông về đồn công an phường có việc cần. Người chủ nhà mặt tái mét, dòng run run. Các ông chắc lầm tôi với ai rồi? Tôi có tội gì? Người công an nhìn thẳng vào mặt ông ta. Ông không thể chối cãi được đâu. tội làm tình báo cho Mỹ và tội trốn học tập cải tạo. Người chủ nhà sừng sốt... Các ông lầm tôi với ai rồi đó Tôi suốt đời dạy học Và hiện nay vẫn làm nghề dạy học Làm tình báo trong Mỹ hồi nào Trung sĩ Phúc Từ lúc mới nhìn thấy ông ta Đã tỏ ra ngờ vực về quyết định của mình Về hình dáng Thì người này ốm, thấp, miệng bình thường Mũi dọc dừa Ông ta chỉ giống ở giọng nói của người miền Bắc di cư Cái dáng trí thức, đầu to và hói Phúc đã chủ động nói với ông ta Nào hay khoan Ta ngồi xuống ghế đã chứ Khi mọi người đã ngồi xuống bộ bàn ghế bằng mây đã cũ, Phúc mới hỏi ông ta. Ông quê ở miền ngoài là ở tỉnh Hà Nam phải không? Dạ tôi quê ở Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình trước kia. Ông có đi lính thám sát ở tỉnh Kiến Tường phải không? Dạ không, tôi chưa bao giờ đến tỉnh Kiến Tường, tôi làm nghề dạy học. tôi được rồi, quay sang đồng đội Phúc nói. Các đồng chí chờ tôi chừng nửa tiếng đồng hồ, tôi sẽ trở lại ngay. Rồi Phúc bước vội ra cổng. Chiếc xe buýt bùng nổ máy lao đi Đúng như Phúc đã hứa Chỉ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau Anh và một người phụ nữ nữa đã bước vào Chỉ ta là Vân Chính là người đánh máy cho cơ quan xe năm xưa Vân nhìn người chủ nhà lắc đầu Rồi nói nhỏ với Phúc Không phải ông ta Phúc quay sang đồng chí công an khu vực hỏi Có đúng ông ta là chủ nhà này không Người công an đường phú gật đầu Phải Phúc nói nhỏ với người công an lớn tuổi Mình lầm rồi. Người công an nhăn nhó với Phúc rồi quay sang chủ nhà. Xin lỗi, chúng tôi đã lầm. Đúng như ông nói. Thành thật xin lỗi ông nhé. Người chủ nhà bực mình. Muốn bắt ai, các ông phải nghiên cứu cẩn thận chứ. Làm như vậy cực cho người ta. Tôi và vợ tôi bị bữa hú hồn. Làm sao giải thích chúng ta hiểu được toàn bộ quá trình điều tra của mình. Phúc nghĩ... Nhưng nếu như ông ta ở vào địa vị của mình, chắc ông ta sẽ thông cảm ngay. Mọi việc tưởng như đã thật chính xác rồi, ấy vậy mà. Có người mới nhìn hiện tượng mà không hiểu rõ sâu xa của vụ án, sẽ hiểu lầm các chiến sĩ công an. Trung sĩ Phúc trở về nhà, lòng buồn rời rượi. Đêm hôm đó, anh đã trần dọc mãi không sao ngủ được. Trong đầu hình ảnh tin Nguyễn Văn Đoàn cứ hiện lên cùng với hàng chục giả thiết để có thể lần ra tên tình báo Mỹ. Bổng phục bật dậy khỏi giường, chạy ra hộc bàn giúp tập hồ sơ Nguyễn Văn Đoàn, anh đọc kỹ lại một lần nữa, anh nhận thấy đây chỉ là một bộ hồ sơ giả. Hắn đến mục hóa với một cái tên giả, địa chỉ khác giả và có thể hắn còn trong tủ quân dịch nên phải đi lính thám sát nhưng lý lịch đã được cơ quan CIA gửi sang bọn Ngụy, một hồ sơ giả để khai. Như vậy rõ ràng tin đoàn nằm trong kế hoạch khẩu chín của Mỹ, bọn chúng biết khi chế độ Ngụy sụp đổ có thể không kịp thủ tiêu hồ sơ của đoàn và một hồ sơ giả sẽ lọt vào tay cộng sản. Còn bộ hồ sơ thật của đoàn thì chỉ có nằm ở cơ quan CIA Mỹ, nhưng Mỹ đã cuốn đi sạch rồi. Đừng mất công điều tra cái tên Nguyễn Văn Đoàn làm gì cho vô ích. Như vậy ngày mai Đối tượng được mời từ vòng 1 Cho đến vòng 3 sẽ phải sắp xếp lại Bằng cách nào để xây dựng được Phương án loại dần Đối tượng đáng nghi vấn bây giờ Là tất cả những người ở vào dạng tuổi Từ 40 đến 50 Ngay đến lứa tuổi Phúc trợt lầm bẩm Coi nào coi nào Đoàn vô làm việc ở Mộc Hóa Từ năm Mậu Thân Năm nay đoàn vào khoảng 40 tuổi Thì năm 1968 Hắn khoảng chừng 30 tuổi Vậy là từ năm 18 cho đến năm 30 tuổi hắn làm gì học đại học ư học ở trường nào rồi ra trường trước khi đến bộng hóa ít nhất cũng 7y năm hắn làm ở đâu Được biết nhà đoàn nghèo làm sao hắn có đủ tiền đút lót để có thể trốn lính trong 12 năm trời đó Có thể hắn đã phải đi lính với tên thật Cỡ có học như hắn có thể sẽ là suy quan Vậy hắn cũng phải đi học tập cải tạo chứ? làm sao tránh khỏi. Và nếu như hắn là sĩ quan nguy hiểm, có thể hắn còn đang phải học cải tạo. Phải rồi, chỉ có thể còn đang học tập cải tạo, hắn mới có thể tránh được cuộc điều tra. Trong lịch sử tội phạm đã từng có tên tội phạm sẽ biết bị xử tử hình hay chung thân, hắn đã bèn đi gây án ở một địa phương khác để công an bắt. Với tội danh mới này, hắn sẽ phải ngồi tù chừng vài ba năm. Trong vài ba năm ở trong tù đó đã giúp cho hắn trốn được cuộc truy nã của công an nơi hắn đã gây trọng án. Vô tình, nhà tù lại là nơi ẩn trốn lưới pháp luật một cách an toàn nhất. Đối với tên đoàn, nếu hắn không ra trình diện, học tập cải tạo chắc chắn địa phương sẽ nghi ngờ hắn sẽ phải ra trình diện. Mà có khi hắn còn khai đi lính và gây tội ác nữa để được học tập cải đạo lâu lâu và trốn cuộc điều tra của công an về quá trình đã làm tình báo trong Mỹ. Tìm ra được ý hay, Phúc mừng quá, mặc ngay quần áo chỉnh đề. Sự nhớ bây giờ mới có 2 giờ sáng, anh lại phải quay về giường và thôi cứ để nguyên bộ quần áo đó nằm vật xuống. Và một giấc ngủ đã kéo đến rất nhanh với anh. Phần 3 trong câu chuyện phản doán, người mang bí số 209 xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.